Lại nói thì màn đêm chậm rãi buông xuống, ánh trăng trắng ngần dải đầy trên mặt đất. Kết kết, Kim Mê khẽ đẩy cửa phòng đi vào. Thấy phương tử vũ đang ngồi trên giường nhắm mắt dưỡng thần, liền nhẹ nhàng đặt đĩa hoa quả trên tay xuống bàn rồi xoay người rời đi. Kim Mê Phương tử vũ thanh âm hở hứng như cũ vang lên sau lưng của nàng. Kim Mê giật mình quay người lại thốt lên. Có Phương tử vũ vẫn nhắm hai mắt hờ hứng nói Một lát nữa đừng để cho bất cứ một kẻ nào Bất loạn tiến vào Ta phải vận công Không thể để cho người khác quấy nhiễu được Kim mê định nói rồi lại thôi Nàng rất muốn nói với cả phương tử vũ Không thể nóng phội Nhưng làm thế nào vẫn không thể thành lời Cả nửa ngày sau thì mới sẽ nói Được rồi Nói xong liền khép cửa lại, rời đi Qua một lúc lâu Phương tử vũ mở bừng hai mắt Tia sáng chợt lóe lên trong mắt Sau khi xác định ở xung quanh không có ai Phương Tử Vũ mới đẩy cửa sổ nhảy ra bên ngoài Thân ảnh nhanh chóng biến mất Ở trong màn đêm Mặt trăng lúc này lơ lửng treo trên không trung Gió mát phe phẩy mơn man mặt đất Tên trộm có kinh nghiệm Đều biết đêm nay tuyệt đối không phải là đêm thuận lợi Cho việc trộm cắp. Trong buổi đêm trăng sáng Trời quang này lại có một tên trộm Đang ngang nhiên đi ăn trộm Mà còn ở trong ngọc hư cung cao thủ như mây này nữa Tên trộm này dường như là không có hứng thú đối với cả bất cứ một chân Kỳ chân đan dược cùng với cả võ công ý tịch của Ngọc Hư Cung Lúc này lại ở trong đống đổ nát Của Ngọc Phó Đường khổ sở Tìm kiếm một vật gì đó Cộp cộp cộp cộp Từng đợt từng đợt vang lên Tên trộm dường như đang lầm bầm một mình Tại sao lại không có nhỉ Đúng vào lúc này Đột nhiên một tiếng từ vũ vang lên phía sau lưng của hắn Tên trộm xoay người lại Ánh trăng chiếu dọn Trên khuôn mặt của hắn Lộ ra một khuôn mặt anh Tuấn, làn da trắng nõn dưới ánh trăng phản xạ lại một thứ ánh sáng trắng, nhìn qua có vẻ thánh thiết mà lại có chút yêu dễ. Người này đúng là Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ nhìn chăm chầm về phía trước. Trong bóng đêm chậm rãi bước ra một đạo thân ảnh, dáng người vạm vỡ, mày kiếm, khuôn mặt chữ điền, góc cạnh rõ ràng. Mơ hồ lộ ra một cỗ ngạo khí, một cỗ bá khí, làm cho người ta có một cảm giác kẻ này cực kỳ bá đạo cũng rất là cao ngạo. Phong Tử Vũ bèn khẽ thời dài mà nói. "Ca." Từ Ngạo Thiên gật đầu một cái, đi đến bên cạnh Phương Tử Vũ, từ trong lồng ngực rút ra một cuốn sách à, ố vàng cũ nát, đưa đến trước mặt của Phong Tử Vũ hỏi: "Đệ đang tìm nó có phải không?" Từ trong tay Từ Ngạo Thiên là một cuốn sách bìa mặt đã ố vàng có chút rách nát, trên đó có ba chữ thể hiện: "Thiên Ma Sách". Từ trong tay áo của Từ Ngạo Thiên cẩn thận tiếp nhận lại cuốn sách. Đem cất kỹ vào trong lồng ngực Phương Tử Vũ hỏi Tại sao nó lại ở chỗ Huynh thế? Từ ngạo thiên nói Huynh biết là quyển sách này rất quan trọng đối với cả đệ Cho nên là ngày đó sau khi mà bách độ sư thúc mang đệ đi Huynh lấy cớ ở lại hỗ trợ Kỳ thật là ở lại tìm kiếm quyển sách này cho đệ đó Phương Tử Vũ nghe vậy sừng suốt nói Nhưng Huynh làm sao biết đệ có quấn thiên ma sách này chứ? Từ Ngạo Thiên bèn cười. "À thì lúc trước khi mà còn cùng nhau ăn xin, huynh đã biết rồi. Khi đó mỗi ngày lúc nửa đêm, đệ đều thức dậy xem nó, sau đó còn len lén tu luyện võ lực ở trên đó nữa. Có đôi khi huynh lại thấy đệ cầm quyển sách đó ngơ ngẩn ngơ ngẩn ngơ. Huynh cho rằng nhất định đó là di vật của thân nhân còn lưu lại cho đệ." Phương Tử Vũ bèn gật đầu mà nói, "Vâng, là cha của đệ lưu lại đó." Từ Ngạo Thiên gật đầu thở dài im lặng không nói. Qua hồi lâu Phương Tử Vũ lại hỏi: Huỳnh đều đã biết vì sao, lại lúc trước không hỏi đệ chứ?" Từ Ngạo Thiên ngạc nhiên nói: "Hỏi đệ điều gì cơ?" Thì hỏi đệ về lai lịch của nó, vì sao không nói cho huynh đệ quyển sách này, vì sao không dạy cho huynh võ công trên đó." Vô vỗ vỗ bả vai của Phương Tử Vũ, Từ Ngạo Thiên thản nhiên cười nói: "Không cần thiết." Chúng ta là huynh đệ mà. Huynh đệ tuyệt đối tin tưởng đệ. Nếu như đệ không muốn để cho huynh biết thì nhất định có nỗi khổ riêng của đệ. Huynh cần gì phải chạm vào chỗ đau đó của đệ chứ? Từ trong lòng ngực một lần nữa lấy ra thiên ma sách, phương tử vũ hỏi, ca, vậy huynh đã xem qua nội dung trong quyến sách này chưa? Từ ngạo thiên tức giận nói, tử vũ, đệ thật sự là không hiểu ta sao? Ta là người có thể làm ra các loại sự việc đó sao Đó là đồ vật của ngươi Không có sự đồng ý của ngươi ta tuyệt đối sẽ không nước mắt nhìn nó no lấy một lần đâu Phương tử vũ cúi đầu thở dài Cả, kỳ thật thì Đem trang sách mở ra đưa tới trước mặt Từ ngạo thiên khẽ nói Huynh tự mình xem đi Từ ngạo thiên thần sắc nghi hoặc Phương tử vũ liền đem tay đẩy về phía trước một cái nói Huynh xem đi sẽ rõ thôi Nhận lấy cuốn sách Thiên Ma từ trong tay của Phương Tử Vũ, lường theo ánh trăng từng hàng chữ lớn màu đen rơi vào trong mắt của nó. Ta, Phương Hạo Nhiên, trang chủ đời thứ sáu của Long Thần Sơn Trang, cả cuộc đời suy mê võ thuật, dựa vào Long Thần Quyết gia truyền, tu luyện mấy trăm năm đạt tới tiên thiên cảnh giới trong võ học, tức là nguyên anh kỳ của Tu chân Già. Nhưng không nguyện ý bị giới hạn công pháp gia truyền, đã đi khắp nơi sưu tầm võ công tâm pháp của các môn phái khác với khát khao sáng tạo ra một bộ công pháp khác nhưng gặp phải bình cảnh không cách nào đột phá. Trời xanh xui khiến để cho ta gặp gỡ và cứu được ba hồ yêu. Yêu hồ cảm ơn công chúa băng thiến nguyện ý gả cho ta làm vợ. lại truyền cho ta yêu tộc công pháp khiến cho ta mở ra được một nút thắt kết hợp giữa đạo võ và ma. Ba loại công pháp mà sáng tạo ra Thiên Ma Sách Ta cảnh báo cho hậu nhân phương ra Những người tu luyện công pháp này Thiên Ma Sách này vẫn chưa có hoàn thiện Người tu luyện công pháp này trước hết phải tu đạo pháp Từ đạo nhập ma Mới giữ được tâm tính bình thường Nếu không Thiên Ma Sách tu đến cảnh giới tối cao Ma tính đại phát, Ê rằng sẽ làm hại cho chăm họ Ngoài ra ta vì luyện Thiên Ma Sách này mà thân thể xuất hiện dị trạng, đầu bạc trắng, rất là khủng khiếp. Người tu luyện công pháp này phải nhớ kỹ, một khi chưa giải quyết được hai cái nan đề này, thì không được tùy tiện tu luyện thiên ma sách công pháp, nếu không hối hận đã muộn. Sau cùng là những lý giải tỉ mỉ của phương Hạo Nhiên đối với cải thiên ma sách. Sau khi cơ bản xem xong, Từ Ngạo Thiên gấp cuốn sách lại, thở ra một hơi thật dài nói. Long thần Sơn Trang quả nhiên là đời đời nhân kiệt, lại có người có thể đem đạm pháp và ma công dung hợp được, quả thật là nhân tài hiếm có. Phương Tử Vũ kinh ngạc nói, huynh biết Long thần Sơn Trang sao? Từ Ngạo Thiên gật đầu mà nói, ta nghe lão già đó nói qua rồi, lão từng nói với ta biết một số chuyện về tu chân giới các đại môn phái. Lão nói là vài trăm năm trước thì từng có một vị tiên là Phương Long Kiếm, thiên tài xuất chúng bằng vào một thiên long thần, đã quyết đả bại vô số cao thủ trong thiên hạ, đã thành lập lên long thần Sơn Trang. Từ đó về sau trải qua vài đời trang trù thì đời nào cũng là nhân kiệt cả. Chỉ là ở đời trang chủ cuối cùng, Phương Hạo Nhiên, thì coi thường quy tắc của tu chân giới, tự tiện thu lưu yêu vật cưới làm vợ. Rốt cuộc thì dẫn đến quần công của tu chân giới Long thần sân trang bởi vậy mà bị hủy trong cuộc chiến này đó Phương tử vũ ánh mắt sáng ngời Không ngừng lóe lên trong mắt lạnh lùng nói Nhưng mà thủ này thì đệ nhất định phải báo Thấy bộ dáng của phương tử vũ như vậy Từ ngạo thiên cũng không tìm được cái gì để an ủi nó Chỉ đành vỗ vỗ bả vai của nó hỏi Tử vũ Vậy phương hạo nhiên là cha đệ sao Phương tử vũ gật đầu không nói Từ hạo thiên lại hỏi Nói như vậy Thì đệ là do người và hổ yêu kết hợp lại mà sinh ra sao Phương tử vũ sắc mặt u ám Đem thiên ma sách đặt đến trang cuối cùng Đưa cho từ ngạo thiên xem Ngày thiên ma sách đại thành Vợ ta băng thiến Ngoài ý muốn mang thai Trên dưới sơn trang ai đấy hân hoan vui sướng vô cùng Phương gia ta rốt cuộc Đã có được người kế thừa Ta không hẹn với tiên tổ. Vợ ta mang thai suốt 3 năm dài, trong tộc than thở không thôi. Đứa trẻ này thai nghén vài năm, tương lai thành tựu nhất định phi phàm, ta chờ mong lắm. Hôm nay băng kiến vợ ta trong bụng đau đớn khó chịu, dường như muốn chuyển dạ sinh con. Ta cũng hồi hộp chờ mong. Và lúc nửa đêm bầu trời đột nhiên sấm chớp mãnh liệt, mây đen che kín cả mặt trăng. Một số ý nghĩ đi thương bao trùm Long Thần Sơn trang ta. Ta và tộc nhân Hoàng Hốt ở bốn phía tìm kiếm nơi phát ra, cuối cùng phát hiện bi thương lại được phát ra từ trong căn phòng nơi vợ ta đang chuyển dạ. Ta sợ hãi không thôi, ngẩng đầu nhìn trời, ngẫu nhiên nhìn thấy một đám quả đen bay qua nhưng đã bị thiên lôi đánh trúng, bỏ lại đám lông đen bay đầy trời. Lúc này trong phòng truyền ra tiếng khóc của đứa trẻ mới sinh. Ta kinh ngạc là thiên nữ sao? Đây chính là thiên nữ. Ta lúc này quyết định, đứa trẻ này bất luận là nam hay nữ đều đặt tên là Tử Vũ. Hy vọng rằng Tử Vũ không kỳ vọng của cha, hoàn thiện thiên ma sách của ta, phát huy truyền thống Long thần sơn trang chúng ta, ngạo thị thiên hạ quần hùng. Ta kỳ vọng Xem đến đây, từ Ngạo Thiên rốt cuộc hiểu được vì sao mà Phương Tử Vũ luôn luôn có bộ dạng lạnh như băng, trầm lặng ít nói, một bộ dáng u quất sầu não. Rốt cuộc thì cũng hiểu được đệ đệ, à, thân nhất của nó vì sao lại luôn khép mình tránh vào một góc, đem tất cả những chuyện không vui để nén ở trong lòng mà không nói với nó nguyên nhân. Và cũng rốt cuộc hiểu được lúc mà hai người đi ăn xin lúc đầu, vì sao mà Phương Tử Vũ vẫn một mực căm thủ đám tu chân giả mặc đạo bào, đeo kiếm, đầu cọ trọc. Nó thật ngốc, cô đơn lạnh lẽo như vậy, đau khổ như vậy, mà chỉ để một mình thừa nhận. Từ ngạo thiên thở dài thần thượt hỏi. Lúc đầu đệ kiên quyết gia nhập Ngọc Hư Cung là bởi vì đạm tâm ma thai được viết trong thiên ma sách sao? Phương Tử Vũ cười cay đắng gật đầu nói. Thật xin lỗi. Huynh nhất định là xem thường đệ rồi. Từ ngạo thiên liền ôm lấy bà vai Phương Tử Vũ ngắt lời nó nói. Cái thằng ngốc này! Chúng ta vĩnh viễn là huynh đệ mà, mà kệ đệ là người hay là yêu, cũng không quản làm ra cái chuyện gì. Một người làm huynh như ta vĩnh viễn sẽ ủng hộ đệ. Dù lại thở dài mà nói, ta đến bây giờ thì mới biết hóa ra là quá khứ của đệ, đau khổ đến như vậy. Kẻ làm ca ca như ta đây đối với cả đệ thật sự là quan tâm quá ít rồi. Tử vũ, hãy đáp ứng ta. Về sao có chuyện gì cũng phải nói cho ta biết, không nên chôn chặt trong lòng. Trời sụp xuống, cũng có ca ca tới giúp đệ chống đỡ. Phương tử vũ cảm động, khẽ nói. Ca! Từ ngạo thiên lại dùng sức ôm chặt lấy bả vai, phương tử vũ nói. Ta rốt cuộc đã hiểu vì sao mà lúc đầu đệ không muốn để cho ta và đệ cùng nhau tu luyện trên ma sách. Nguyên lai like là đệ muốn tốt cho ta thôi. Huynh, Huynh không trách đệ sao? Từ ngạo thiên lắc đầu nói. Lúc trước còn không trách đệ, bây giờ tại sao phải trách đệ chứ? Vốt vốt cái mũi cười khỏi nói. Chỉ có điều nói không khó chịu thì cũng là lừa gạt đệ đó. Dù sao giữ huynh đệ chúng ta không nên tồn tại bí mật. Để có việc gì giấu huynh thì trong lòng ta đích xác không dễ chịu đâu. Phương tử vũ đưa tay ôm ngược lại bảo vai tử ngạo thiên nhỏ giọng mà nói. Cảm ơn huynh. <cười> Đánh rắm thật, tử ngạo thiên cười mắng. Cái tiểu tử nhà ngươi thật là tục đó. Chúng ta là thế ngoại cao nhân không cần những lời nghi lễ thế tục đó đâu. Rất nhiều lời nói mọi người hiểu rõ trong lòng là được, không cần phải nói ra. Phương Tử Vũ mỉm cười nói, à thì vẫn cảm ơn huynh. Từ ngạo thiên vút mũi cười khổ. Tiếp đó dường như nghĩ đến cái gì mở miệng mà hỏi. À Tử Vũ, đệ ngày đó không để cho lão đầu kiểm tra là bởi vì trong cơ thể của đệ có tu ma công sao? Phương Tử Vũ nhẹ nhàng gật đầu hỏi, à, vậy huynh làm sao biết được đệ ở chỗ này thế? Từ ngạo thiên cười mà nói. Cái tiểu tử nhà ngươi không tiếp khách, cũng không tìm được điểm lý do một chút. Cũng may là kim nha, à, tiểu cô nương đó đơn thuần là dễ dàng bị ngươi lừa gạt đó. Ta vừa nghe nói đệ đã tỉnh lại liền chạy đến thăm đệ. Không có nghĩ rằng là đến kim nha đầu vẫn một mực canh giữ ở trước cửa phòng của đệ. Nàng ta nói là đệ đang bế môn tu luyện, không thể bị quấy nhiễu. Ta nghe xong lập tức biết đệ nhất định là len lén sang ngoài. Có thể làm cho đệ mạo hiểm như vậy cũng chỉ có thể có quyển sách đó mà thôi. Ta đoán đệ kiểu gì cũng đến đây tìm sách, cho nên à, ta chạy đến xem. Không có nghĩ rằng là đệ thật là sự ở đây đó. Nói xong phải mặt xấu xa nhìn Phương Tử Vũ, âm hiểm cười mà nói. Mà không nghĩ tới cái đó hoa của Ngọc Hư Cung đó, lại quan tâm đến đống phân trâu nhà ngươi như vậy. Phương Tử Vũ ngơ ngác nói, đó hoa nào cơ? À thì... mà ta hỏi, thế kim nha đầu đệ thấy đẹp không? Phương Tử Vũ sừng sốt gật đầu nói... Ờ thì ạ, cũng được Cũng được, đánh giắm Ngươi mà đã nhìn thấy ai có khuôn mặt đẹp như vậy chưa? Từ ngạo thiên hét lớn Ta đây đi khắp Đại Giang Nam Bắc Còn chưa từng nhìn thấy một cô nương nào hấp dẫn hơn so với nàng ta đó Phương Tử Vũ sắc mặt cổ quái nhìn từ ngạo thiên nói Nói vậy là Huynh nhìn trúng nàng ta rồi ư Vậy thì nhường cho Huynh là được rồi Từ ngạo thiên liều mạng lắc đầu nói Ta mới là không dám đây Ai dám mà cùng nàng ta ở chung một, một chỗ Thì lập tức sẽ trở thành công địch của cả ngọc hư cung chúng ta đấy Ta còn chưa ngu ngốc đến trình độ đó đâu Thấy phương tử vũ vẻ mặt không tin Từ ngạo thiên than thở Cái tên xú tiểu tử nhà ngươi thật là thân ở trong phút mà không biết hưởng đó Cái kim nha đầu đó chính là đối tượng ngưỡng mộ Của rất nhiều thanh niên tài tuấn trên ngọc hư cung chúng ta Bách độ sưu thúc an bài nàng ta chiếu gối cho ngươi Không biết là đã diệt sát đi bao nhiêu người rồi đó người khác coi nàng ta là bảo bối, còn ngươi thì chỉ coi nàng ta là còi rác. thật là không biết cái đầu của ngươi được làm từ cái gì nữa, không nhiều phong tình là gì ư? Phương Tử Vũ từ sau khi tỉnh lại thì vấn đề được quan tâm nhất đó chính là công lực, sau nữa lại lo lắng chuyện về thiên ma sách, cho nên vẫn một mực không chui đến kim mây ở trước mặt. Bây giờ tĩnh tâm suy nghĩ một chút, tiểu con đương đó quả thật là thiên sinh lệ chất, mỹ diễm động lòng người. Cái khó có được nhất thì chính là nàng ta rất hiểu ý người khác, lại còn rất ôn nhu dịu dàng. Phương Tử Vũ ban ngày không thèm để đến nàng, mà nàng thì vẫn lo lắng có người quấy nhớ cho việc tu luyện của nó, tự mình gác ngoài cửa vì nó. Rồi lại nhớ lại dung mạo của nàng, thì đích thật là mỹ nữ hiếm thấy. Dung mạo của Kim Mê trong số nữ tử nó đã gặp, có thể so với cả Bách Độ và Lục Tử Huyên. Mà Bách Độ là người xuất ra, không để tâm đến vấn đề nam nữ, mà Lục Tử Huyên thì vừa nghĩ đến lục tử huyên, phương tử vũ trong lòng âm thầm thở dài, không biết là nàng ta có còn nhớ hay không, từng có một người tên là phương tử vũ đã quên mình để mà cứu lấy tính mệnh của nàng. hồi phục lại tinh thần thấy từ ngạo thiên vảy mặt kỳ quái nhìn mình, bất giác hỏi, huynh làm sao vậy? từ ngạo thiên cười mà nói, đệ đang nghĩ cái gì vậy? nghĩ cái gì mà nhập thần như thế? phương tử vũ đáp, à, không có gì đâu. từ ngạo thiên âm hiểm cười nói, thật đã không nghĩ gì không? Phương Tử Vũ tức giận không thèm trả lời nó Từ ngạo thiên hăng hắc mà nói Cái tiểu tử ngốc Có mỹ nữ cảm mấy là một chuyện tốt Đời người trăm năm vội vã Không để lại điều gì khiến mình luyến tiếc mới là tốt nhất đó Phương Tử Vũ thở dài Nhưng mà đệ thân măng huyết hải thâm kiều, Vinh nói xem đệ còn lòng nào Đi làm cái chuyện phong hoa tuyết nguyệt đó nữa Từ ngạo thiên trong lòng buồn bá Cùng Phương Tử Vũ trầm mà không nói Một lúc lâu sau Từ Ngạo Thiên mới mở miệng nói, "Tư Vũ, đệ có thể đáp ứng với huynh một chuyện được không?" "Huynh nói đi." Từ Ngạo Thiên xoay người phương Tử Vũ lại, bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nó. "Nếu như về sau điều tra rõ việc huyết tẩy Long Thần Sơn trang năm đó cùng Ngọc Hư cung không có liên quan, đệ phải đáp ứng với huynh rằng đừng làm phiền toái đến Ngọc Hư cung." Nhìn thật sâu vào mắt Từ Ngạo Thiên, phương Tử Vũ thản nhiên hỏi, "Nếu như có liên quan thì sao?" Từ ngạo thiên thở dài nói Vậy thì, chỉ tìm những người có tham dự năm đó mà báo thù Còn những người khác không có liên quan Hãy bỏ qua cho bọn họ Nhìn chăm chăm từ ngạo thiên một hồi lâu Phương tử vũ thở dài đáp Được, để đáp ứng Từ ngạo thiên lại ôm lấy bà vai của nó cười mà nói Tốt, quả như là huynh đệ tốt của ta Phương thử vũ im lặng không nói, khóe miệng Lại hiện ra một tia cười khổ bất đắc dĩ hai huynh đệ thì yên lặng ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời, gió nhẹ thổi qua một đám mây đen che khuất đi ánh sáng của mặt trăng. hai người từ ngạo thiên và phương tử vũ đều không nghĩ tới, mấy trăm năm sau phương tử vũ không làm theo hứa hẹn của buổi tối hôm nay đâu, đã huyết tẩy cả ngọc hư cung chỉ trong một đêm. đây là lần đầu tiên mà cũng là lần duy nhất trong đời phương tử vũ thất hứa với cả từ ngạo thiên. đối vào việc này thì nó suốt đời vẫn canh cánh trong lòng, nhưng nó không hề hối hận. Nếu cho nó một cơ hội được làm lại Nó vẫn sẽ huyết tẩy côn lôn Bởi vì nó có quá nhiều điều bất đắc dĩ Không thể nói được Lại nói thì Phương Tử Vũ trở lại căn phòng Ở tạm trên ngọc tiên đường Đem cửa sổ một lần nữa đóng lại Đi về phía cửa phòng Nhẹ nhàng mở ra cửa phòng Một cái thân ảnh hiểu điệu Đang dựa vào bức tường bên cạnh Ngủ gà ngủ gật Phương Tử Vũ mỉm cười, đi đến trước mặt của Kim Mê, nương theo ánh sáng yếu ớt mà ngắm nhìn dung nhan của Kim Mê. Hàng mi dài tinh tế, đôi mắt khép chặt, cái mũi cao thẳng tắp, đôi môi khéo léo và làn da trắng nõn, phối hợp với cả khuôn mặt trái xoan có thể làm cho vô số nam nhân siêu lòng. Gió đêm hưu hưu thổi, mái tóc y phục của nàng theo gió lay động, mềm mại tựa như là một bức tranh tên nữ hạ phàm. Máy tóc dài bị cơn gió nhẹ thổi vấn vương trên khuôn mặt của nàng. Kim mê xoa xoa cái mũi bị máy tóc làm ngứa, khẽ mở ra đôi mắt. Đột nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh tối đen đang đứng ở trước mặt của nàng. Hoàng sợ định mở miệng thét lớn, nhưng phát hiện ra người đó là phương tử vũ, liền vội vàng đưa tay bịt miệng. Tiếp đó vỗ vỗ ngực thở ra một hơi mà nói. Ôi, phương sư huynh, huynh do ạm, chết muội rồi đây này. Kim Mê để nén trái tim vẫn đang đập điên cuồng trong lòng ngực rồi nói: Mội sợ là có người đến quấy rầy huynh cho nên Phương Tử Vũ nhẹ nhàng mà nói: Ta không sao, mội đi ngủ đi. Kim Mê lắc đầu mà nói: Mội không sao đâu. Sư phụ từng nói lúc tu luyện cấm kỵ nhất là bị quấy nhiễu, nếu không sẽ rất dễ tẩu hỏa nhập ma. À đúng rồi, từ sư huynh trước đó có đến tìm huynh đó. Phương Tử Vũ ừ một tiếng rồi nói: Mội vào đây ngồi đi Kim mê trên mặt lộ ra một tia cười vui vẻ ngẩng đầu nhìn sắc trời lại lắc đầu mà nói Không được đâu, quá muộn rồi Cô nam quả nữ nửa đêm khuya khoát ở chung một chỗ Xem mình người ta chỉ trích đó Vậy muội về đi ngủ đi Kim mê khẽ cắn môi nhẹ nhàng lắc đầu Phương tử vũ cả giận mà nói Vậy muội xuất cuộc là muốn thế nào Kim mê cắn môi cúi đầu Mân mê góc áo bộ dáng trông thật là đáng yêu, ngay cả phương tử vũ thì cũng không đành lòng trách móc nàng. Sau một lúc lâu thì kim mê lý nhí mà nói, vậy vậy muội đi đây. rồi ngẩng đầu nói thêm, su huynh à, muội ở phòng cách vách, có chuyện gì thì cứ gọi muội. nói xong lập tức xoay người rời đi. kim mê, dạ. kim mê xoay nhanh người lại, đôi mắt trong veo như nước nhìn phương tử vũ. Phương Tử Vũ ngơ ngẩn cả người Vì sao bản thân lại gọi nàng Chính nó thì cũng chẳng biết Cái miệng không chịu không chế Mà bật thốt ra cái tên Kim Mê Thấy Kim Mê quay đầu lại nhìn mình Phương Tử Vũ lúng túng đứng im tại chỗ Không nói thành lời Mãi lúc sau thì mới sẽ nói Cảm ơn mọi Trên mặt Kim Mê hiện lên nụ cười sáng lạ, Vui vẻ mà cười nói Không cần cảm ơn đâu Nhìn Kim Mê nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại Phương Tử Vũ cũng cười khổ đi vào trong phòng. Mà Kim Mê sau khi mà đóng cửa tớ lưng vào cửa, xoa xoa khuôn mặt nóng bừng đè xuống trái tim đang đập loạn ở trong đầu ngực. Lắng nghe tiếng đóng cửa của Phương Tử Vũ ở gian phòng bên cạnh, Kim Mê biết tối nay sẽ làm một cái đêm không ngủ được. Phương Tử Vũ nằm ở trên giường, chuyển mình liên tục không thể ngủ được, cuối cùng chỉ có thể ngồi dậy mà đả tọa tĩnh tu, mở rộng nội thị. Pháp sắc trường đao vẫn yên lặng lơ lửng ở trong hư không. thỉnh thoảng có một tia hắc mang phóng ra từ thân đao, rất nhanh đã bị bốn cái khối khí đói khát ở xung quanh tham lam hút lấy. Quan sát bốn khối chân khí đó, đã không còn là bốn khối hình nội đan sơ xác nữa. Xung quanh chúng nó đã hình thành một đám mây khí nhỏ, chỉ là kích thước so với cả thời kỳ đỉnh thì còn kém rất là xa. Điều động bốn cỗ chân khí theo bốn hướng vận hành, mà Phương Tử Vũ cũng chậm chậm tiến vào nhập định. Ánh trăng xuyên qua lớp giấy dán cửa sổ rơi xuống trên người Phương Tử Vũ. Một tia hắc khí từ chân người nó chui vào trong cơ thể, nhập vào, ngưng lại mà không tán đi. Rất nhanh thì toàn thân Phương Tử Vũ bị một khối hắc vụ bao quanh. Nếu như là lúc này có người nhìn ở đây thì nhất định sẽ giật mình chấn động, bởi vì thân ảnh Phương Tử Vũ đã sớm biến mất, mà lúc này trên giường chỉ còn là một khối khí đen không ngừng bay lên, ngưng tụ mà không tán đi. Không biết là đã trải qua bao lâu Phương Tử Vũ rốt cuộc đã tỉnh lại Toàn thân thoải mái không nói nên lời Bỗng nhiên cảm thấy có điều khác thường Phương Tử Vũ vội vàng kiểm tra cơ thể Phát hiện ra kinh mạch bế tắc đã hoàn toàn được đả thông Những nơi bị thương tổn cũng có dấu hiệu khôi phục lại như cũ Mang theo vẻ mặt nghi hoặc Thì Phương Tử Vũ rời giường đi tới mở cửa phòng Ngoài trời vừa mới sáng Mặt trời bắt đầu nhô lên sau đỉnh núi Phương Sư Huynh Đang hít thở bầu không khí trong lành, Phương Tử Vũ nghe thấy bên cạnh chuyển đến âm thanh quen thuộc. Quay đầu thì thấy, Kim Mê một thân quần áo sờn bạc đứng ở trước cửa như trước. Mái tóc lông mi còn ướt đấm sương mai. Phương Tử Vũ nhớ mày mà nói. Ta không phải đã bảo muộn đi ngủ rồi sao? Kim Mê sững sốt rồi lập tức đáp. muội đi ngủ rồi mà. Vậy tại sao còn ở đây? Kim Mê lắc đầu mà nói. Đó là vào sáu ngày trước mà Phương Sư Huynh đã nhập định được sáu ngày rồi Cái gì? Sáu ngày ư? Phương Tử Vũ giật mình mà nói Ta đả toạn lần này liên tục sáu ngày ư? Kim Mê gật đầu mà nói Đúng rồi Ở bách kiếp sư bá từng phái vu Đại Dũng và Tống đạo Sư Huynh đến đây đón Huynh vu Sư Huynh thấy Huynh còn đang đập định liền không quấy nhiễu Huynh nữa Chỉ nhắn lại rằng Ngọc Phó Đường đã sửa xong rồi Để muội thông báo cho huynh biết, khi nào huynh tỉnh lại liền có thể trở về rồi." Kim Mê mang theo thanh âm càng lúc càng nhỏ, nói đến câu cuối cùng thì cơ hồ đã không thể nghe thấy. Phương Tử Vũ gật đầu mà hỏi, "Nói vậy, thì muội đã đứng trước ở cửa phòng của ta thủ suất 6 ngày sao?" Kim Mê cúi đầu không nói, không dám trả lời, giống như tiểu cô nương làm sai cách chuyện gì đó đang đợi trách phạt vậy. Phương Tử Vũ nhìn nàng, hai mắt thâm quầng, trong lòng dâng lên một trận xúc động. Cũng không nói nhiều nữa. Đột nhiên nắm lấy tay của Kim Mê, đưa chân đạp tung cửa phòng, đem Kim Mê khuôn mặt hoảng loạn mà kéo vào trong phòng. ở Phương Sư Huynh, Huynh, không muốn đâu. Phương Tử Vũ đem Kim Mê trong cơn hoảng loạn đẩy nằm trên giường. Kim Mê dãy ruộng muốn ngồi dậy nhưng lại bị Phương Tử Vũ nhanh nha tới đưa tay để lên chán nàng chầm giọng mà nói, muội im đi không được lộn xộn. Kim Mê không dám hét lớn dãy ruộng mà nói, phương sư huynh, muội không muốn. câm miệng. Phương Tử Vũ quát khẽ, muội bây giờ hãy lập tức đi ngủ cho ta. Kim Mê sững sốt, lúc này mới biết là mình đã hiểu lầm, khuôn mặt bất giác đỏ hồng, lý nhí mà nói, vậy vậy để muội trở về phòng đi ngủ vậy. nơi này không phải phòng của muội sao? Kim Mê giật mình mà nói Hóa ra huynh cũng biết rồi ư Phương tử vũ rút tay từ trên đầu Kim Mê về thản nhiên mà nói Từ ngày đầu tiên ta đã biết rồi Phương tử vũ vừa buông tay Kim Mê liền muốn ngồi dậy Phương tử vũ lại quát Nằm xuống cho ta Kim Mê thân hình run lên Ngơ ngác một lúc rồi ngoan ngoãn nằm xuống Chỉ là sắc mặt sau với vừa rồi thì càng thêm đỏ Nhắm mắt lại đi Kim Mê quả thực ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại nhưng lông mi vẫn không ngừng nhảy nhót. Phương tử vũ mỉm cười, theo bản năng vươn tay muốn vứt ve mái tóc kim mê. Ngay khi bàn tay chuẩn bị chạm vào trái tóc mềm mại của kim mê, Phương tử vũ đột nhiên khẽ run. Bàn tay cứ như vậy mà đặt lên lưng trừng, ở trên đầu của kim mê không tiếp tục đưa tới. Một lúc sau thì Phương tử vũ khẽ khẽ thở dài, rút tay về. Nhìn thật sâu, um, Kim Mê đang giả ngủ một lần nữa, rồi Phương Tử Vũ xoay người khẽ nói: "Mọi cứ ngủ tiếp đi, ta đi trước đây." Kim Mê không dám trả lời, nhắm chặt hai mắt lại. Mãi cho đến khi mà trong tai vang lên tiếng đóng cửa thì mới nhẹ nhàng ngồi dậy, từ từ mở hai mắt, trong mắt đã hơi nước, đầy áp. Kim Mê cúi đầu nhìn xuống cái gối, đưa tay nhẹ nhàng mà vuốt ve. Một lát sau thì Kim Mê cầm lấy cái gối ôm vào trong lòng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Hắn đi rồi Hai hàng nước mắt bất giác từ trên mặt rơi xuống gối Đem cái gối một lần nữa xếp lại Kim mê nhẹ nhàng nằm xuống Nửa bên mặt dịu dàng cọ vào mặt gối Trong mũi chuyển đến từng mùi hương nhàn nhạt, nhạt của phương tử vũ còn lưu lại Kim mê khe khẽ thì thảo Hắn đã đi thật rồi Bất rác nước mắt đã ướt đẫm mặt gối Kết kết Tánh cửa khẽ được đẩy ra Kim mê bật dậy hô lên À, sư phụ đi đến nguyên lai chỉ là bách độ, bách độ đi đến bên giường kim mê, kéo vạt áo ngồi xuống bên cạnh mép giường, vươn tay vuốt về mái tóc kim mê, dịu dàng mà nói, đứa nhỏ ngốc nghếch, kim mê không kiềm chế được mà nhòi vào lòng của bách độ khóc lên thành tiếng, bách độ vuốt mái tóc kim mê khẽ nói, mê nhị ngốc nghếch, kim mê khóc lóc thỏa thích một trận. Rồi mới rời khỏi lòng ngực của Bách Độ Lao đi nước mắt vẫn còn vương trên mặt nước nở mà nói Xin lỗi sư phụ Bách Độ yêu thương gạt đi Đám tóc rớt nhẹp trên má của Kim Mê mà nói Còn không việc gì phải xin lỗi sư phụ cả Nữ nhân tình trường vốn là chuyện bình thường thôi Kim Mê nước nở mà nói Sư phụ à Con vô dụng lắm có phải không Bách Độ lắc đầu mà nói Đệ tử của sư phụ sao có thể vô dụng được vì là Tử Vũ đưa bé này. Nghe được chuyện có liên quan đến Phương Tử Vũ, Kim Mê ngừng khóc hỏi: "Sư phụ ạ, Phương sư huynh làm sao ạ?" Bạch độ lắc đầu không đáp, nhưng dưới sự cầu xin của Kim Mê, bắt đắc dĩ mà nói: "Kỳ thật, ta cũng đã nghe sư thúc tổ của con nói rồi. Tiên thiên bát quái thuật của sư thúc tổ con chắc hẳn đã từng nghe nói đến rồi chứ?" Kim Mê gật đầu mà nói: "Dạ, con nghe nói là Trăm lần dùng trăm lần linh, chưa từng sai lầm lần nào. Bách độ thở dài. Cái đó thì hơi khoa trương một chút, nhưng mà cũng không sai biệt lắm đâu. Sư thúc tổ của con một đời theo đuổi mệnh thuật. Đối với cả tu chân ngược lại không quá nhiệt tâm. Bởi vậy mà tu luyện gần một ngàn năm mà chỉ đạt đến độ kiếp kỳ thôi. Chỉ là sư thúc thổ của con cả đời chuyên nghiên cứu mệnh thuật. Về điểm này quả thật không ai có thể so sánh được với cả lão nhân gia người đâu. Người đã từng tính, tính toán số mệnh cho tử vũ rồi. Nói đến đây Bách Độ im lặng không nói thêm gì nữa. Kỳ mê vội vàng nói, sư phụ, mau nói cho con biết với. Sư thúc tổ lão nhân gia nói như thế nào ạ? Cầu xin người mà, sư phụ. Vừa nói vừa giật giật ống tay áo của Bách Độ. Bách Độ thở dài, Bất đắc sĩ tiếp tục nói. Người đã từng tính qua số mệnh của tử vũ rồi, nhưng chỉ có thể tính ra nửa trước cuộc đời của nó mà thôi. Mà nửa cuộc đời sau của nó, vô luận làm cách nào đi nữa thì cũng không tính ra được. Tim mê giật mình mà nói, không thể nào chứ. Ngay cả sư thúc tổ mà cũng không tính ra. Như vậy thì trong thiên hạ này, chẳng ai có thể tính ra mệnh số của phương tử vũ sư huynh rồi. Bách độ gật đầu mà nói, sư thúc tổ của con nói rằng, nửa cuộc đời trước của phương tử vũ thì con đường gặp cảnh nhấp nhô, chẳng ngập đau thương, hơn nữa lại là huyết quang phô lộ. Đó là bệnh thuật kỳ lạ nhất mà lão nhân gia người được nhìn thấy trong cuộc đời đó. Kỳ mê ngây ngô hỏi, Sư phụ, huyết quang phô lộ là gì ạ? Bách độ nhìn bên ngoài song cửa qua một hồi lâu, giọng nói như là từ nơi nào đó xa thầm trả lời. Con đường nó thì dài đầy máu tươi, mạng của nó là sự trả giá của thân nhân và bằng hữu. Kỳ mê lắc đầu mà nói, mê nhi không hiểu lắm. Bách Độ từ ái vứt ve mái tóc Kim Mê buồn bã mà nói, đơn giản nói là nó có thể sống được đến ngày hôm nay, là do những người bên cạnh nó đã dùng tính mạng sống của họ để mà đổi lại cho nó. Kim Mê nghe vậy hoảng sợ chê miệng, sau đó hồi lâu sau ngơ ngác mà nói, chả lẽ... Bách Độ gặt đầu, đúng vậy, thân nhân của nó, bằng hữu của nó đều vì nó mà chết, cuộc đời của nó bởi vậy mà mới đau khổ như thế. Bách Độ ngẩng đầu như là chìm vào trong hồi ức mà nói. Khi mà lần đầu tiên ta nhìn thấy nó, thì ta lập tức biết được rằng, nó bề ngoài tuy rằng lạnh như băng, nhưng máu chảy trong cơ thể nó, so với bất cứ một kẻ nào đều nóng hơn, so với bất cứ một người nào khác đều tốt hơn. Thật là một đứa nhỏ đáng thương mà. Kim mê hai mắt bất rác lại đỏ hoe, nhỏ giọng mà nói. Vậy cuộc đời này của Phương Sư Huynh không phải rất là đau khổ sao? không có thân nhân cũng chẳng có bằng hữu. Bách độ lắc đầu mà nói, đó cũng chỉ là nửa đầu cuộc đời của nó mà thôi. nửa sau cuộc đời thì sư thúc vẫn không tính ra được. chỉ là hai năm trước thì sư thúc đã không tiếc, hao phí 30 năm tu vi, miễn cưỡng vì tử vũ mà phê mạng đó. kỳ mè lo lắng hỏi, vậy có tính ra được hay không ạ? Bách độ vẩy mặt bất đắc dĩ mà nói, sư thúc hao tổn 30 năm tu vi cuối cùng vẫn chỉ thu được một vài câu sấm mà thôi. Dạ, nói về cái gì ạ? Bạch độ cười khổ nói, mấy câu sấm này thì kỳ quái lắm, là như thế này: hồ yêu hoàng tam giới, nhĩ tôn lâm giới ngộ, thiên diệt mà tể sinh, vạn thế chấn khốc thiên. Kim Mê cúi đầu làm nhầm. Hồ yêu hoành tam giới, nghĩ tôn lâm giới ngộ, thiên diệt ma thể sinh, vạn thế chấn khắp thiên. Ngẩng đầu hỏi sư, sư phụ, mấy câu này có ý nghĩa là gì ạ? Thấy bách độ lắc đầu, kim mê lại hỏi. Vậy chẳng lẽ ngay cả sư thúc tổ lão nhân gia cũng không biết sao? Bách độ liền lắc đầu mà đáp. đúng là như vậy. Ngay cả sư thúc lão nhân gia cũng vô pháp tham chiếu được huyền cơ trong đó. Chúng ta chỉ có thể ở câu đầu tiên đoán ra được Nó chắc hẳn phải có liên quan tới Hồ Yêu ngàn năm về trước Hồ Yêu gì ạ? Bách Độ bèn thở dài nói Là chuyện một ngàn năm trăm năm về trước Cửu vĩ Hồ Yêu mê hoặc trụ vương À cái này là con biết Kim Mê ngắt lời mà nói Là phong thần thời đại Võ Vương phạt trụ có phải không ạ? Bách Độ gặt đầu mà nói Đúng là khi đó Võ Vương phạt trụ sau đó thành lập Chu triều, rồi đã ban ra thánh chỉ muốn tu chân giả khắp thiên hạ hợp lực mà diệt yêu. Kì mê chớp mắt mà hỏi, điều đó cùng với cả Phương sư huynh đã có quan hệ gì chứ? Bát độ lắc đầu cười mà nói, cái này ta cũng không biết đâu. Chúng ta từ câu đầu tiên, hồ yêu hoành tam giới, mà đoán ra chắc hẳn là cùng hồ yêu ngàn năm trước có liên quan. Còn ba câu còn lại thì chúng ta không thể nào đoán ra được Kim Mê liền ngây ngốc mà hỏi Vậy vì sao sư tốt tổ không tính thêm một khỏe nữa Bách độ bèn gõ nhẹ lên chán của Kim Mê cười mà nói Cái đứa ngốc này Con phải biết rằng phê mạnh vốn là hành động nghịch thiên Không chỉ hao tổn của người tính toán 30 năm tu vi Mà còn khiến cho nguyên khí đại thương Nếu như là làm không tốt thì có thể dẫn đến là thiên kiếp diệt người nữa đó Nghe vậy thì Kim Mê bèn lại lưỡi nói, hóa ra phi mệnh lại nguy hiểm như vậy. Rồi quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Kim Mê chỉ tháo tự nhủ, "Phương Tử huynh, huynh phải bảo trọng đó. Mà kệ tương lai như thế nào, thì Kim Mê nhất định sẽ đợi huynh." Bạch Độ nghe vậy chỉ thở dài, yêu thương xoa đầu Kim Mê. Ở một tòa núi nhỏ cách Ngọc Tiên Đường không xa, thì Phương Tử Vũ một mình một bóng đứng trên đỉnh núi. Trong về phía dãy nhà của Ngọc Tiên Đường, Phương Tử Vũ khẽ nói, cảm ơn, hãy bảo trọng. Lại nói thì sau khi mà tiêm khí trong cơ thể Phương Tử Vũ bạo phát, phòng ốc ở Ngọc Phó Đường đã bị pháo huy gần một nửa. Trải qua nửa tháng thời gian, một lần nữa đã xây mấy hoàn toàn như vậy có thể thấy được tiềm lực của tu chân giả. Sáu tên tu chân giả trong vòng nửa tháng xây lên vài chục căn phòng. Nếu việc này mà truyền đến thế tục giới, thì thật khiến cho người nghe phải hoảng sợ. Phương Tử Vũ nhìn qua căn phòng đã được sửa chữa lại, so với cả cái cũ thì không khác biệt cho lắm. Nếu không phải là nước vôi quét trên tường vẫn còn chưa khô, thì câu hồ là không thể nhận ra được căn phòng này là đã được sửa lại. Phương Tử Vũ vẫn còn đang cảm thán thì cánh cửa phòng đối diện đã ken két mở ra. Tống Đào mang theo một cái chậu rửa mặt từ trong phòng đi ra. thấy Vương Tử Vũ, Tống Đào đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức hô lớn: Ôi, tiểu sư đệ đã về rồi ư? Tiểu sư đệ đã về rồi. Sau đó thì từng cánh cửa phòng lần lượt được mở ra, một đám người chạy đến vây quanh phương Tử Vũ không ngừng mà nói: Ôi tiểu sư đệ, đệ đã trở về thật rồi. Thế nào rồi, tiểu sư đệ? Thân thể khôi phục rồi sao? Đối mặt với cả sự nhiệt tình của các sư huynh, thì trong lòng phương tử vũ dâng lên một trận cảm động, liền trả lời. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, tứ sư huynh, ngũ sư huynh và lục sư huynh nữa. Lúc này đang vây quanh nó chính là sáu vị sư huynh, Vũ Đại Dũng, Trần Phàm, Hoàng Nguyên, Vương Đức, Tống Đào. Ngay cả bình thường vẫn hiếm khi thấy lục phong cũng có mặt. Tống Đào bình thường là người có quan hệ tốt nhất với cả phương tử vũ. Lo lắng mà hỏi, thế nào rồi tiểu sư đệ? Đệ thật sự đã tốt hơn được chưa? Ngũ sư huynh, đệ thật sự đã tốt lắm rồi, hồi phục rồi mà. <cười> Đúng lúc mọi người đang lớn bé chen lấn hỏi thăm thì bách kiếp ở phía sau ho khan một tiếng. Mọi người liền xoay người lại đồng thanh mà nói, sư phụ. Phương tử vũ cũng theo lượt khẽ nói sư phụ. Bách kiếp thì không ngừng gặt đầu nói. Ờ, trở về là tốt rồi Trở về rất là tốt Ngừng lại một lát thì Bách Kiếp lại nói Các ngươi đều trở về đi Phải làm cái gì thì làm đi Tử vũ, theo vi sư đến đây Vi sư có chuyện muốn nói với con đây Phương tử vũ vẻ mặt bình tĩnh theo Bách Kiếp đi vào trong phòng Theo ý của Bách Kiếp đưa tay đắng cửa phòng lại Bách Kiếp ngồi xuống một cái ghế cạnh bàn Đẩy gái còn lại ra mà nói Ngồi xuống đi. Phương tử vũ cũng không khách khí, ngồi xuống bên cạnh bách kiếp. Bách kiếp bèn cầm lấy một cái cốc ở trên bàn, rót ra một cốc trà nguội đưa cho phương tử vũ. Thấy phương tử vũ lắc đầu cự tuyệt thì cũng không cho là ngỗ ngược, liền đưa lên miệng uống vào một ngụm. Đặt chén trà xuống, bách kiếp hỏi. Tử vũ, vẫn còn hận vi sư sao? Phương tử vũ lắc đầu trầm mặt không đáp. Bách kiếp bèn thở dài mà nói. Hài... Nói thật thì vi sư năm đó hồ đồ Làm tham vọng của bản thân Mà không để đến con Nếu như là không phải bách độ sư thúc của con Thường hay đến tìm vi sư lý luận Đã điểm tỉnh cho vi sư Thì sợ rằng là vi sư tâm chứng khó trừ Uống một ngộm trà thì bách giếp tiếp tục nói Đợi đến lúc mà vi sư tỉnh ngộ ra Thì con đúng lúc lại mất tích Bởi vậy mà vi sư thì vẫn mãi thanh cánh ở trong lòng đó Thấy phương tử vũ vẻ mặt bình lặng không nói gì Thì bách kiếp nhỏ nhẹ mà nói Tử vũ à Đừng có ghi hận vi sư nữa có được không Phương tử vũ thả nhiên mà nói Con không dám Bách kiếp bèn gặt đầu tiếp tục nói Để bồi thường cho con Thì vi sư quyết tâm là về sau Sẽ đem sở học một đời Tất cả truyền lại cho con Phương tử vũ vẫn chầm mặc không đáp Bách kiếp thì biết tính cách của nó cũng không cảm thấy kỳ quái lại nói: Công pháp vi sư thì vốn tu luyện so với cả người khác thì hoàn toàn bất đồng đó. Vi sư trước sau tu đạo, sau đó thì mới tu đạo nhập võ. Phương Tử Vũ bèn thản nhiên ngắt lời của lão nói: Không phải là từ võ nhập đạo sao ạ? Đạo thì cũng có thể nhập sang võ sao? Bạch Kiêu cười mà nói: Võ giả dùng võ kỹ làm chủ, tu luyện Ngoại trừ là vũ khí tốt ra Chỉ càng phải có thân thể mạnh mẽ được xứng Mà tu đạo giả chúng ta Thì lấy tu tinh thần làm chủ Một khi mà cùng người khác đấu pháp Thì cần phải nhờ vào thượng đẳng pháp khí duy trì Nhưng mà đám võ giả lại không cần Mỗi quyền mỗi cước bọn họ Đều là pháp khí cả Cho nên võ đạo là vương giả Chiến đấu cận thân Tử vũ này Sau này nhập thế tu hành thì phải nhớ kỹ Tuyệt đối là con không thể để cho võ giả Đến sát bên người Trừ khi là con cũng là một tên võ giả Hoặc là có cao thâm võ kỹ vòng thân Lại nhấp một ngộm trà Bách kiếp nói tiếp Mà tu chân giả chúng ta coi trọng Chính là tu thân dưỡng tính Cả đời tu luyện cũng chỉ vì một cái Mục đích nguyên anh phá thể phi tăng Mà võ giả thì hoàn toàn khác Bọn họ tu luyện để tạo nên Một thân thể mạnh mẽ Cuối cùng là đạt tới võ phá hư không Nhục thân bay đi Trở thành võ thánh tôn sư Ngừng lại một lát thì bách kiếp lại thở dài rồi nói Vi sư thì từ nhỏ thích võ Nhưng bởi vì rất nhiều nguyên nhân mà rốt cuộc nhắm mắt đưa chân ra nhập tu chân giới Nhưng mà ý niệm tập võ trong đầu thì chưa bao giờ ngừng lại cả Ở tu chân giới sau khi mà đã có thành tựu, Thì vi sư đã khổ sở tìm đến các vũ kỹ danh ra Sau khi mà kết hợp sở trường vài nhà lại Thì cũng rốt cuộc sáng tạo ra vũ kỹ công pháp của riêng bản thân mình Nói đến điều này thì Bách Kiếp hơi ngượng ngùng cười trừ, bởi vì công pháp mà lão sáng tạo ra thì thật cũng là tập hợp lại từ vũ kỹ của các nhà khác mà thành. Ngượng ngùng qua đi thì Bách Kiếp lại tiếp tục nói, Võ của vi sư so với cả những võ giả khác thì hoàn toàn khác đó. Võ giả thì lấy vũ kỹ làm chủ, còn nội công làm phụ. Mà vi sư thì lại à, lấy tâm pháp kiểu thiên huyền tâm đạo pháp của Ngọc Khư Cung chúng ta làm chủ, còn vũ kỹ thì làm phụ khai sáng ra một con đường khác. Dứt lời thì bách kiếp liền đứng dậy nói, nào, theo ta đến đây. Phương tử vũ đi theo bách kiếp đến sân luyện võ của ngọc võ đường. Sân luyện võ chiếm khoảng vài mẫu, giống như là một căn phòng lớn. Ngoại trừ một khoảng không trống trải ra, thì cái gì cũng chẳng có. Từ những vết nứt ở trên mặt đá lát dưới nền đất thì có thể thấy được rằng, bách kiếp thường xuyên dẫn môn hạ đệ tử đến đây mà luyện võ. Phương Tử Vũ đã từng đến đây vài lần, chỉ là lúc trước thì Bách Kiếp cứ mỗi lần nhìn thấy nó là không dậy nữa. Đám điện tử thì trở về tự tu hành. Bây giờ thì Bách Kiếp lại chủ động truyền thụ cho nó vũ kỹ. Phương Tử Vũ lúc đầu cho dù là trong mơ thì cũng không dám nghĩ đến. Bách Kiếp lúc này tùy đứng ở giữa sân trầm giọng mà nói: Tử Vũ, bây giờ Vi sư sẽ cho con tự mình thể nghiệm một chút sự khác biệt giữa võ và đạo. Một lát nữa thì con không cần cố kỵ, Con cứ dùng hết công lực Mà công kích về phía sư phụ đi nhé Rất lời thì một cỗ khí thế cường đại Từ trên người của bác kiếp bộc phát mà ra Phương tử vũ đứng yên bắt động một hồi lâu Bác kiếp nhịn không được mà hỏi Sao? Con không muốn tập võ ư? Phương tử vũ lắc đầu Nói vậy là thương thế của con chưa hồi phục như cũ sao? Phương tử vũ lại lắc đầu Bác kiếp buồn bực mà nói vậy con vì sao lại không công kích vi sư chứ? Phương Tử Vũ thản nhiên mà nói, con không thể. Bách Kiếp giật mình bừng tỉnh, lúc này mới nhớ ra là từ trước cho đến nay chỉ sai Vu Đạo Dũng và Tống Đào dạy cho Phương Tử Vũ kiểu thiên huyền tâm đạo pháp, mà không cho phép truyền thụ bất cứ một đạo pháp và vũ kỹ có tính công kích nào cả, làm cho Phương Tử Vũ đến bây giờ đối địch thì làm sao cũng chẳng biết. Mặc dù là nó có hai kiện tiên khí nhưng hiện tại thì phương tử vũ tuyệt đối vô pháp không chế chúng, một khi làm không tốt ngược lại còn bị thiên khí phản phệ. Nghĩ tới đây thì Bách Kiếp cảm thấy khó chịu, nhẹ giọng mà nói: "Haiz, đều là lỗi của Phi sư, là lỗi của Phi sư." Tử Vũ đành trước tiên đi đến chỗ này với cả Phi sư. Bách Kiếp liền mang theo Phương Tử Vũ đi vào một cái tháp cao ở gần Ngọc Hư Điện. Tháp cao 9 tầng, đỉnh tháp màu đỏ, tường màu xám làm cho người ta có một cảm giác trang nghiêm lắm. Trần tháp thì sắp xếp thành bậc thang đá. Theo cầu thang này mà đi lên thì sẽ nhìn thấy hai cánh cửa được làm từ gỗ lim đang đóng chặt. Trên mỗi cánh cửa đều khắc một cái bát quái đồ. Bên trên cánh cửa là một khối bảng hiệu, trên đó có viết năm chữ lớn: Ngọc hư tàng thư cát.